Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện Đêm Khuya Được phát sóng vào 22 giờ tại vnradio.vn Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Mà Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập thứ 3 Trùng Cốc Vân Nam chương thứ 18 Chín khúc vòng quanh chầu về núi Giọng đọc Nguyễn Thành cái của lũ côn trùng trong sơn cốc thật khác thường Tại sao chúng không dám vào sâu trong kia Tôi vội nhảy lên đoạn tường đất nện kẻ đá Đứng từ trên cao dõi mắt nhìn sâu vào bên trong khề cốc Chỉ thấy địa hình phía dưới thấp dần Có vẻ như nếu đi tiếp Thì sẽ vào vùng chướng khí độc hại Tôi nói với Tuyền Béo và Sư lầy Dương Đi sâu vào trong Ngay đến côn trùng cũng không dám Chứng tỏ trong đó Có thể có chất độc Để bảo đảm an toàn Chúng ta cứ chuẩn bị mặt nạ phòng độc Để sẵn sàng đeo luôn Trước khi tiếp tục tiến lên Chúng tôi uống mấy viên hồng liêm rượu tâm hoàn Để giảm nhịp tim và nhịp thở Đây là một phương thuốc bí chuyển Của mô kim hiệu ý Do răng vàng Nhờ chuyên gia bảo chế Có hiệu quả hay không Thì trước mắt vẫn còn chưa biết Tôi giờ bản đồ ra người Tìm chỗ đánh dấu bức tường đổ Của mộ hiên phường Rồi đối chiếu một lượt Thấy đều đúng cả Vậy thì chỗ đánh dấu bằng ký hiệu miệng cốc Trên chấn lăng phả Sẽ nằm phía bên trái sơn cốc Cách bức tường đổ này không xa Sơn lây dường bước lên phía trước 78m mét Thấy một chỗ mặt đất trống trơn Trong cây cốc dây leo chẳng chịp này một khoảnh đất như thế quả là rất không bình thường. Chúng tôi dùng sảnh công binh đào một cái hố nông, rồi ngồi xuống quan sát chất đất ở đây, thì ra chỗ này cũng giống như mậu lăng. Để chống kiến mối xâm hại lăng mộ, người ta đã chôn ở gần hộ mộ những thứ thuốc đuổi côn trùng bí truyền có công hiệu rất lâu dài. Phương pháp này được dùng rất phổ biến cho các mộ đế vương thời Hán. đơn giản nhất. Là trôn lưu Huỳnh Thủy Ngân Trộn thêm độc ma tán Tuần Hoàng kỳ, Lãn Bồ Đề Vì chúng có thuộc tính khác nhau Nên có thể trôn xuống đất cả ngàn năm Cũng không bị tàn đi hết Sư Lý Dương hỏi tôi Nơi này còn xa ngôi mộ chính Ở trong khu mộ Hiến Vương Sao đã bố trí tuyến chặn côn trùng rồi Tôi ngẫm nghĩ rồi nói xét càng viết tích ở vành ngoài Cho thấy hiến vương rất thạo dùng kỳ thuật Điểm lợi hại nhất Là có thể biến đổi kết cấu phong thủy Một khu vương mộ rộng lớn thế này Không chỉ hình thế lý khí của ngôi mộ chính Cần có khí tượng của tên huyệt Một số huyệt nhãn hỗ trợ Tại khu vực lân cận Cũng cần phải cải tạo nữa Những huyệt nhãn và tinh vị phụ trợ này Nếu được cải tạo tốt Thì huyệt vị mộ chính sẽ như hộ mọc thêm cánh, Nhờ giao long xuống nước. Trong các bí thuật phong thủy cổ xưa, Khó nhất là cải tạo kết cấu bố cục. Điều này cần có kiến thức vĩ mô bao quát thế gian, Thiên địa cản khôn, Núi sông suối khè, Tinh tú vận hành. Có điều thầy phong thủy bị bậm lẻ đời, Tự nhận là có thể cải tạo kết cấu phong thủy. Thực ra, mới chỉ chớm hiểu một vài kỹ thuật nhỏ mà thôi. Cải tạo mạch đất đâu có dễ. Và lại, cải tạo bố cục phong thủy bao gồm quá nhiều công việc, mà người bình thường không thể kham nổi. Trừ phi phải là bậc vương hầu, nắm quyền lớn, cắt cứ một phương mới đủ thực lực làm lớn đến như vậy. Cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, Quyển chữ hóa, chuyên về các thủ đoạn cải tạo phong thủy trong dịch lòng kinh có chép. Muốn sửa lại hình thế, chỉnh đốn phong thủy. Ít nhất, cần động đến chín huyệt nhãn chính có liên quan nằm quanh điểm bạch. Huyệt thứ nhất, chuyển hóa sinh khí làm lát chắn. Huyệt thứ hai, dựng đứng đồi tài chạm kiệu trùng. Huyệt thứ ba, cá hóa dâu dòng gom vàng bạc, huyệt thứ tư cung tường cao ngất đặng chò che, huyệt thứ năm giáp thêm xa trời vững minh đường, huyệt thứ sáu chặn cửa sông suối mà đón chầu, huyệt thứ bảy chèn đá cát quanh cung tả hữu, huyệt thứ tám rồng xuyên lớp lớp màn là, huyệt thứ chín chín khúc vòng quanh chầu về núi trỉnh sửa lại tịnh vi của chín huyệt ở gần mạch chính có thể giữ được phong thủy ở trạng thái khép kín, che chở nghiêm ngặt. Hình thế và khí mạch của hiệt vị muôn đời không bị phá vỡ. Những câu khẩu quyết này có vẻ cổ xưa khó hiểu, nhưng chỉ cần nghiên cứu địa kinh hốt là sẽ biết. Thực ra chỉ là tùy ở vị trí nhất định sẽ chôn bể cá vàng, trồng cây to Đảo giếng. Cái khó là ở chỗ xác định vị trí cho chúng. Thảm thực vật ở đây quá dày, tạm thời chưa nhận ra các yếu tố kia, chỉ thấy thể hiện rõ nhất là chín khúc vòng quanh chầu về núi. Chồng cốc quanh co trải rộng, nơi sâu trong kia, hai bên núi đá lởm chởm, so với thủy long mạch chạy xuyên qua khề cốc. Trong rõ ràng không hài hòa rãnh rẽ, Chủ khách chẳng phân, Lại ngặt một nỗi, Trái khoáy tựa như, Khách lấn nước chủ, Chắc là trong long huân của Thủy Long, Địa hình sẽ càng thấp, Ở dưới đó ắt như ếch ngồi đáy giếng, Khi tượng vốn chẳng có ý tôn nghiêm, Nhưng lại lắm điều ti mọn, Vì thế người ta, Mới tìm vị trí then chốt của Long Mạch này, Để cải tạo thành một bố cục, Chín khúc vòng quanh trầu về núi Ở những nơi có chín chỗ ngoặt trong sơn cốc Người ta xây cất một thần xã Hoặc đền miếu để tôn thêm tư thế cho thủy long mạch Khiến mạch lạc được rõ ràng Nếu xây các kiến trúc như miếu tờ thần núi chẳng hạn Thì phải có nhiều kết cấu thổ mộc Nhưng gỗ lại tối kỵ mối mọc đục khuét Nhất định phải dùng mọi cách để xua đuổi chúng Cho nên tôi đoán rằng, tuyến chặn côn trùng này nhằm bảo vệ tòa miếu sơn thần, hơn nữa ít nhất cũng phải có ba tuyến hàng rào như thế. Đồng thời bên trong miếu cũng vẫn phải áp dụng cách nào đó phòng chống côn trùng. Sư Lê dương tỏ ra vui mừng. Nói vậy tức là, ký hiệu con cóc ở chấn lăng phả và ở tấm bản đầu ra người tượng trưng cho một... Nơi thở thần nào đó Xem ra lý luận về phong thủy học của anh Cũng thật là hữu ích Tôi nói với sở lấy dường Cá không thể rời nước Đổ đấu tìm dòng Không thể rời cuốn thập lục tự âm dường phong thủy bí thuật được Tuyển béo lại tỏ ý coi thường Đây đấy, Khen được một câu Đã vinh váo lên rồi Cậu có bản lĩnh Cậu thử nói xem Trong địa cung của thằng oát thiên vương sắp đặt như thế nào Có thứ minh khí bồi táng nào nào Chúng tôi không muốn phí thêm thời gian nữa Bèn men theo tuyến chặn côn trùng này Đi trách khỏi con suối chảy giữa trùng cốc Đi sâu vào vùng đất đối diện lần tìm vị trí đền miếu của Thủy Long Mạch Tôi vừa đi Vừa nói với tuyển béo và sờ lời dường Phía mé bên kia Sơn cốc này Thế nào cũng có miếu mạo gì đó Chắc chắn không thể nhầm Bởi những cái thứ này này Trông có vẻ cổ quái Nhưng khi đã biết được một nhẽ Thì sẽ hiểu ra muôn nhẽ Chỉ cần nắm vững bí thuật phong thủy ắt sẽ dễ dàng hiểu ra Vì sao lại như vậy Còn chuyện địa cung trong bộ hiên vương Có cấu trúc ra sao Nếu chưa đến gần Thì tôi rất khó nói Tùy tiện đoán vừa lại chẳng đâu vào đâu Tuy nhiên từ thời Tần, nước điển này đã bế quan tỏa cảng, đoạn tuyệt giao lưu với văn minh trùng nguyên. Mặc dù về sau cũng phần nào chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán, nhưng tôi đoán rằng cấu tạo của mộ hiến vương chủ yếu vẫn là kế thừa phong cách của thời tiên Tần. Tuyển béo hỏi, hỏi chúng ta đi thiệp Tây, thằng cha răng Vàng kể rằng lăng của Tần Thị Hoàng nói là dùng mỡ người để làm đến thắp muôn năm không tắt có chuyện đó thật không? sư lê dương nói không phải mỡ người mà là dùng mỡ của nhân ngư ở biển đông làm nhiên liệu vạn năm không tắt bốn cửa cài đặt cung nỏ lẫy thông với nhau kẻ lại gần ắt sẽ bị bắn chết tôi nghe sư lê dương nói bật cười Đó là đoạn chép trong sự ký Để hù dọa người ta thôi Trường Minh Đăng có rất nhiều mộ vương công quý tộc Nhưng với những người đi đổ đấu Thì nó chỉ là trò cười Tạm không nói dùng mỡ nhân ngư làm nhiên liệu hay không Nhưng thắp sáng vạn năm Thì cần bao nhiêu nhiên liệu Khi hầm mộ đã bị bịt kín thì Không khí chẳng thể lưu thông Trường Minh Đăng dù tiết kiệm nhiên liệu đến mấy Cũng phải tắt ngấm vì hết không khí Nếu để không khí lọt vào Thì chỉ không đầy trăm năm sau Hầm mộ sẽ mùn ra Thành đống phế thải mất rồi Mộ cổ thời Tần Hán Dù giữ được đến tận ngày nay Nhưng trừ những nơi có môi trường đặc biệt ra Kỳ dư đều đã không còn nguyên dạng Giờ không biết mộ hiến vương nằm sâu trong thông lũng rừng rậm này Còn giữ nguyên được đến mức độ nào Nhờ tìm được vật tham chiếu Tuy rừng cây rất rậm rạp Nhưng chẳng bao lâu Chúng tôi đã phát hiện ra Tuyến chặn côn trùng vòng thứ hai Thứ ba Vì địa điểm nằm trong sơn cốc rất sâu Ít gió mưa Thuốc độc lại chứa nhiều diêm tiêu lưu huỳnh, Nên mặt đất không có cây nào sống nổi Đến đây địa thế sơn cốc dần thoáng rộng Nở ra như loa kèn Phía trước tấp thoáng sương mù nhẹ nhẹ Càng đi sâu vào Sương mù trắng đục càng dày nặng Nhìn xa hơn về phía trước Chỉ thấy mây mù bao phủ, Bên trong cứ như là cõi chết Tỉnh không thấy một tiếng trùng kêu Chìm hót Hay gió thổi có lay gì cả Chúng tôi còn cách vùng chương khí một quãng nữa Nhưng để phòng bất chắc Cũng không thể không đeo mặt nạ phòng độc Tuyền Béo nhìn vùng xương trắng độc phía trước Nói với tôi và Sơ lì Dương Chúng ta đã có thiết bị phòng độc rồi Thì cứ mặc mẽ 3721 đi Xông vào vùng xương mù kia So với việc tốn sức đứng giữa đám cỏ dây rậm dịp này Để tìm đền miếu xem ra còn dễ hơn đấy chữ Tôi nói với Tuyền Béo Ngoại trừ đầu óc thiếu một dây thần kinh ra Cậu cũng không có khuyết điểm gì lớn đâu Cậu có biết vùng chướng khí này Rộng đến đâu không Đi vào trong Sương mù lại dày đặc Nếu không mất phương hướng Thì tầm nhìn cũng cực ngắn Sẽ đi chậm hàng chục lần so với bình thường Lỡ đi đến tối mịt vẫn không ra được Cũng không thể tháo mặt nạ phòng độc ra để ăn uống Lúc ấy tiến thoái lưỡng nàn phải biết đấy Lúc này chúng tôi đã đi đến chân núi Nằm bên trái xuân cốc Cách dòng suối rắn khá xa Có lẽ đây là khu vực chính giữa Của ba tuyến đường chặn côn trùng Tiếp tục đi nữa Bông thấy một lùm cây lúp xúc Có hoa ở gần bên hơi động đậy Chúng tôi đều phát hoảng Không ai đụng đến đám cỏ cây um tùm ấy Cũng không có gió Sao cây lại động đậy Hay lại gặp phải cây cối Bị chăn trùng thuật gì đó bám vào Tôi và Tiền Béo đều dương khẩu máy Chicago Lên quỳ lát Định bắn quét một chập vào bụi cây ấy Sư Lê Dương dơ tay phải lên Đừng Đây là cỏ khiêu vũ Bình thường thì ủ rũ nằm im thế có người hoạt động vẫn bước lại gần đánh động Nó sẽ chỉnh diễn vô số tư thế, tựa như đang nhảy múa, không có hại gì cho con người đâu. Cả đám cỏ khiêu vũ rùng rùng cử động, như một lũ cỏ ma, từ từ tách ra hai phía, đằng sau lộ ra một quả hồ lô lớn, màu đỏ lửa. Quả hồ lô đỏ này, được tạc bằng đá, cao hơn một mét, toàn thân nhẵn bóng, đỏ rực như lửa. Nếu thật nó đã tồn tại ở đây hai nghìn năm Thời gian trôi chảy Bãi bể còn biến thành đương dâu Vậy sao nó vẫn nguyên vẹn Như vừa mới chế tác xong Chúng tôi thoạt nhìn thấy quả hồ lô Thầy đều không khỏi dùng mình Màu sắc của nó không khờ Vẫn tươi tắn như mới Đúng là kỳ lạ thật Đợi khi gạt đám cỏ kia vũ kiệt ra Bước lại gần xem thử mới biết hóa ra là dùng quặng đá son làm nhiên liệu. Quặng đá son này có màu đỏ rực như lửa. Bột quặng này nghiền ra chính là thành phần chính của loại thuốc nhuộm đỏ đầu tiên. bề mặt quả hồ lô đá cũng được phủ một lớp thuốc chống côn trùng, cho nên dây leo cỏ dại cần kề phải tránh xa nó. Vậy là bao nhiêu năm qua nó vẫn đứng cô đơn ở cái xó xỉnh khuất nẻo. Trong sơn cốc này Tôi không khỏi lấy làm lạ Tại sao không phải là tượng con cốc Mà lại là quả hồ lô Nếu thực sự muốn giải tỏa hình và thế Của Thủy Long Mạch và Huyệt Phong Thủy Thì ở đây nên đắp một đàn tế Hoặc kiến trúc như am thở mới có lý chứ Trên vách núi làm trầm dựng đứng bên sơn cốc Có vô số dây leo buông xuống Cách quả hồ lô ba bước trở ra Đều chẳng chịt dây leo Tuyển béo sốt ruột Bước lên mấy bước Dùng sàng công binh phạt bỏ đám dây nhợ chặn lối Ngoảnh lại nói với Chung tôi Lại mà xem Có cóc thật đây này Tôi và Sơ Lê Dương nghe tiếng bước lên Thấy bên dưới lớp dây leo che phủ Đối diện với quả hồ lô đá đỏ quả là có miếu thờ sơn thần lường tựa vào núi, có lẽ nó được đặt trên trục chính giữa của quả núi ở ngày sau. Miếu có kết cấu xà gỗ theo lối hình cái nêm, chia làm hai nếp. Cửa giữa thần điện đã bị dây leo che kín mít một số mảnh ngói và gỗ đã sập xuống. Ngói xanh và xà gỗ chạm khắc trên nóc tuy đã hỏng hết, nhưng vì nơi đây Là huyệt nhãn của thủy long mạch Khả năng tàng phong tụ khí rất cao Nên vẫn giữ được bộ không cơ bản Mấy tuyến chặn côn trùng trên vách núi Vì thủy thổ biến hóa Nên đã bất tác dụng Kết cấu gỗ của miếu thờ do đó Đã mục nát Nhưng vẫn chưa sập đổ Cũng có thể coi là một kỳ tích được rồi Kiến trúc cổ thờ Sơn Thần nằm ở nơi khuất nẻo của U cốc cô quạnh không bóng người này, điểm nhìn trải qua những năm tháng dài đằng đẵng là nhờ vào chất gỗ đặc biệt cùng với công nghệ xây cất và cả môi trường đặc biệt, rất hiếm khi có mưa trong sơn cốc này nữa. Có điều, không biết quả hồ lô đá đỏ này được đặt trước cửa miếu thần có tác dụng gì. Có lẽ là liên quan đến vị sơn thần. Cổ nhân cho rằng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ Đều có thần linh nắm giữ Mỗi ngọn núi Mỗi con sông cũng vậy Nhưng tùy vào phong tục tập quán Và môi trường địa lý Bối cảnh văn hóa Và diện mạo của các vị thần Cũng không hoàn toàn giống nhau Chúng tôi ngước mắt nhìn lên Thấy mặc dù thần điện Bị tầng tầng lớp lớp dây leo phủ kín Xong tạm thời Vẫn chưa có nguy cơ sụp đổ xung quanh có khá nhiều chim chóc làm tổ ở trên nóc miếu, chứng tỏ chất lượng không khí ở đây an toàn, không phải lo có chứa khí độc hại. Chúng tôi bèn tháo mặt nạ phòng độc, gạt đám dây leo trước cửa miếu. cánh cửa lớn đã hư tổn, vừa đẩy là sập luôn. Tôi xài chân bước vào, thấy trong chính điện cũng đã bị thực vật chiếm cứ. Miếu này không lớn, tượng đất bày trên ban thờ đã đổ. Đó là một pho tượng hắc điện thần Sắc mặt vô cảm Hai mắt nhắm nghiền áo bào trên người cũng tuyền một màu đen Tùy pho tượng đá đã bị đống dây leo chẳng chịt chen trúc Hất đổ xuống góc tường Nhưng vẫn gây cho người ta một cảm giác Lạnh lạnh ủy nghiêm. Hai bên tượng thần Có bầy tượng quỷ cũng nặn bằng đất Mặt xanh nhanh nhọn Giống như quỷ dạ xoa con quỷ bên trái cầm quả hồ lô đỏ như lửa, còn bên phải hai tay nâng một con cốc. nhìn thấy cảnh tượng này tôi bỗng hiểu ra, phải rồi, thì ra cốc và hồ lô đều thuộc về sơn thần, chỉ chưa biết ngoài sơn thần này dùng hai thứ đó để làm cái trò gì thôi. Tuyền béo nói, chắc là dùng hồ lô để đựng rượu, lúc nhậu thì nhắm với thịt cốc. Thằng cha răng vàng Vất thích cái kiểu này đấy thôi Khạc mỗi chuyện Hắn nhắm với đùi ếch Thấy nhiều cảnh tượng Trong miếu hoang vắng thề lường Mọc đầy cỏ dại Thực dễ khiến người ta động lòng Khó tránh khỏi nhớ lại những ngày Túng bấn Tôi và Tuyền Béo Phải đem bán cả đồng hồ đeo tay Trong lòng bông thấy bồi ngội, Tôi bè nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương Sơn Thần Là ông thần che chở cho một vùng Đã xây cất miếu thở Thì phải được thụ hưởng khói hương cúng bái Thế mà hiện giờ Nơi đây hoang tàn sập sệ thế này Đúng là thịnh suy có số cả Ngày thần núi Mà cũng có lúc gian nan Huống trì những kẻ bình dân Cho nên Trần sau âm vậy Cũng có thành bại như nhau Sư Lê Dường nói với tôi Anh nói nhiều lời thế Phải chăng định giờ trò gì Chẳng lẽ anh định cúng bái ở đây chắc Tôi lắc đầu Cúng bái thì miễn đi Nhưng chúng ta có thể nhấc pho tượng đặt lên vị trí cũ Điếu ngài sơn thần một điếu thuốc lá Mỹ Để ngài phù hộ cho chuyến đi này của ta được thuận lợi Không trục chặt gì Sau này nếu có khấm khá sẽ trở lại tu sửa kim thân Và cùng phụng hương hòa nữa Tuyển béo đứng bên nói Theo tôi ấy mà Tin cái này khấn cái nọ Chỉ vô ích thôi Ông béo đây chẳng tin trời Cũng chẳng tin đất gì hết Chỉ tin ở đôi bàn tay mình đây này Nếu thằng nhãi sân thần này thiêng thật Thì tại sao ngay thân mình cũng không lo nổi Tôi nghĩ tốt nhất đấy Là cứ để thằng cô nằm đó Có cầu Ăn không nằm rồi Thôi đi đi Vào trong xem sao Chẳng ai chịu giúp nên tôi đành thôi Đoạn tôi bước theo sơ lây dương và tiền béo vào điện phía sau Gian hậu điện này Được dựng trong lòng núi phía bên trái sơn cấp Nhỏ hơn tiền điện Ở giữa đặt tấm bình phong bằng đá biếc Trên có hình vẽ sơn thần Hình dáng tương tự pho tượng ở diện chính Nhưng hơi mở Không nhìn ra tướng mạo Hai bên không có sơn quỷ tùy tùng Tấm bình phong đá này dường như không phải do con người chế tác mà là đường hoa văn tự nhiên hình thành. Đi vòng qua bình phong, ở tận cùng của điện thờ có 9 bức tượng cóc khổng lồ bằng đá, xếp thành hàng ngang. Tôi vừa nhìn thấy đã có cảm giác trước mắt mình như sáng bừng lên, quả nhiên đã ứng với chín khúc vòng quanh. Trong mắt người hiểu dịch lòng kinh Loại cơ quan này nhìn cái là biết ngay Nhưng nếu không hiểu được tinh túy của bí thuật phong thủy Chỉ hiểu bát quái của kinh dịch Hẳn rằng đa phần sẽ cho đó là ứng với số của kiểu cung Thế thì dù tim cả đời cũng không thấy con đường bí mật Nhìn kỹ đám tưởng cốc Tôi thấy có con há miệng, có con ngậm miệng Đầu ngoành với các hướng khác nhau Miệng cóc có thể chuyển động Nhờ các rãnh đá để có thể xoay mình bốn phía Kết hợp với môi trường trên Tạo thế há hoặc ngậm Nếu muốn tính xem có thể có bao nhiêu kiểu sắp đặt Ê e cũng khá là mệt óc Hơn thế nữa Loại cơ quan bằng đá này Phải lần lượt xoay theo tứ tự từ trái qua phải Nếu làm bừa Liên tục ba lần đều không chuẩn vị trí Toàn bộ chốt sẽ bị kẹt cứng lại Tôi bèn nhờ tuyển béo hỗ trợ, dựa theo số của 9 cúc vòng quanh, từ trái qua phải, trước hết để cho miệng cốc lần lượt đóng mở. Sau đó vận dụng kiến thức tự quyền thuẫn trong sách thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, phối hợp với cách tính khẩu quyết của dịch lòng kinh, lần đưa sắp đặt từng con cốc đá theo các phương vị tương ứng. Làm xong hết mọi chuyện. Trong cung điện chưa thấy có phản ứng gì Theo lý thì khẩu quyết chín cốc vòng quanh trầu về núi này Không sai được Tại sao vẫn không thấy cửa bí mật nào mở ra Đầu óc sơ lây giường khá nhanh nhạy Bảo thử ra ngoài điện quan sát xem sao Chúng tôi vội trở ra ngoài tìm Chỉ thấy quả hồ lô đá đỏ Đã bị nứt làm hai nửa Từ lúc nào không biết Bên trong lộ ra một cái cửa đá Cửa đá này hình miệng cóc, vừa dẹt vừa thấp, cũng được làm bằng đá đỏ son. Bên trên khắc một số hoa văn đơn giản. Hai bên phải trái đều gắn một chiếc vòng to bằng đồng, có thể kéo lên được. Thì ra cơ quan này được thiết kế tinh vi như vậy. Dù có ai đó hiểu rằng con cóc kia là mấu chốt để mở cánh cửa bí mật, nhưng nếu không biết cách phá giải cho dù đập phá nổ mìn như thế nào đi nữa cũng không thể tìm ra lối vào sắp đặt ở bên ngoài. Sơ Lê Dương hỏi: cửa này thật kỳ quái, sao lại giống miệng cốc nhỉ Không rõ bên trong có những thứ gì nữa. Liệu có đúng là đường thông thẳng đến mộ chính hay không? Tôi nói với Sơ Lê Dương: ký hiệu trên chấn lăng phả không hề sai. Có lẽ đây là đường ngầm trong lòng đất Và chắc chắn Sẽ thông đến một huyệt vị gần Thủy Long quần nhất Muốn đến mình lầu cúng bái Chắc chỉ có thể đi qua đường này thôi Còn về tại sao Lại dùng con cóc để đánh dấu Thì tôi cũng chưa đoán ra Ở Trung Quốc thời xưa có có rất nhiều ý nghĩa tượng trưng Có một loại tranh tết vẽ thằng bé mũ mỉm tay cầm cần câu treo đồng tiền vàng và một con cốc có ba chân để đùa vui được đặt tên là liều hải nhi dẫn cốc vàng tục ngữ có câu cóc ba chân khó tìm xuất phát từ điển cố này nhưng trong phong tục truyền thống ở một số địa phương lại nhấn mạnh vào chất độc bên trong mình cốc tuy nhiên hai con cốc chúng tôi nhìn thấy lúc này đều không có ba chân dạ cũng không sẵn sùi các đốm có độc Rất có thể Chỉ là đồ chơi của Sơn Thần mà thôi tuyền béo vỗ vỗ khẩu máy chữ Chicago nói cùng lắm Là sẽ gặp mấy con cóc cụ Ở dưới đó Có súng này rồi thì sợ cái gì Tổ bố lũ cóc đến Tôi cũng sẽ bắn thùng như tổ ong ấy. Từ lúc lấy được Mấy khẩu súng máy của Mỹ Chúng tôi như thêm có chỗ vững chắc Tuy vậy tôi vẫn nhắc nhở Tuyền Béo Bộ Hiến Vương bố trí rất nghiêm mật Cánh cửa kín đáo vậy Khó mà đảm bảo bên trong không có cảm bẫy gì Chúng ta xuống đấy rồi cơ thế bình đến tướng ngàn Nước lên đến đâu đắp đề đến đấy Không việc gì phải sợ Nói rồi chúng tôi bắt tay hành động Lấy thần buộc vào vòng đồng rồi kéo lên Cửa đá dầm một tiếng rồi mở ra Phía trong có một lối đi hẹp Tôi lấy xuống bắn pháo hiệu ngắm vào chỗ tối ở sâu bên trong Quả pháo sáng lóe lên rạch xuyên có bóng tối Ánh sáng trắng mờ mờ Chiếu vào sâu bên trong hàng động Chúng tôi nhìn thấy có vô số xương trắng Và ngà voi rất to Thì ra đây là một cái khe tuẫn táng quỷ mộ lớn Chương thứ 18 kết thúc tại đây. Trong trường thứ 18 này có nhắc đến con dân ngư. Tên khoa của nó là Dugon, cũng gọi là hải báo. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Ba người bọn họ đã phát hiện ra một đường hầm. Liệu đấy là hố tuấn táng hay là đường vào của mộ hiến vương? Mời các bạn đón nghe trường thứ 19.